Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn Nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 160 đến 1 Thân phận nữ nhân bị đoán được một E, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Dung cảnh Ánh mặt trời mùa đông thật rực rỡ và ấm áp Nắng xuyên qua không cửa sổ rộng mở nhẹ nhàng chiếu xuống Bao phủ cả nam nhân trong phòng Nam Nhân mặc một chiếc long bào vàng sáng, khiến cho hắn trở nên sang trọng vô cùng. Dù hắn không nói lời nào nhưng trên người cũng lộ ra khí chất đế vương hết sức tôn quý. Nhưng mà hiện tại, nhìn động tác của hắn hết sức nhẹ nhàng, nhẹ đến mức làm cho lòng đồng nhạc nhạt nhói lên. Ánh mắt tràn đầy si mê, nhìn chầm chằm vào mặt Nam Nhân. Chỉ thấy hắn đang dùng thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên cổ tay của nàng, sau đó dùng vải nhẹ nhàng băng bó. Toàn bộ quá trình, hắn không nói một lời, chỉ có động tác nhẹ nhàng. Gương mặt chăm chú làm cho người ta si mệt, đủ cho nữ nhân thiên hạ điên cuồng. Đồng nhạc nhạc nàng cũng thế. Giờ khắc này trong mắt nàng Trong lòng nàng Ngoại trừ nam nhân trước mặt này ra Cũng không chứa được người khác Hơn nữa hiện tại Trong lòng nàng hy vọng Giờ khắc này có thể kéo dài Ngay khi nàng đang hy vọng Thì bên tai truyền đến giọng nói Khàn khàn chầm thấp Được rồi, ngươi còn bị thương Mấy ngày tới chú ý một chút Không nên để nước chạm vào vết thương Nam nhân mở miệng Giọng điệu nhẹ nhàng Làm cho đồng nhạc nhạc lấy lại tinh thần Nghe vậy đồng nhạc nhạc thu hồi ánh mắt đang nhìn nam nhân Lập tức mở miệng, một mực cung chính Vâng, ngô tài hiểu, ngô tài cảm ơn hoàng thượng Nghe thấy đồng nhạc nhạc nói vậy, hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên Dù sao, bôi thuốc cho thái giám, đây là lần đầu tiên hắn làm Nếu là người khác Hắn sẽ không để ý tới Ngược lại đối với tiểu thái giám trước mắt này Luôn làm hắn phải phá lệ Có lẽ tiểu thái giám này đối với hắn mà nói Không giống như người khác Có lẽ trên người tiểu thái giám này Làm cho hắn có cảm giác quen thuộc Biết mình bị thương Huyền lăng thương cho phép nàng lui xuống Được lệnh Nàng nhanh chóng rời khỏi nữ thư phòng Quay về tiểu viện của mình Dù sao hiện tại mình như vậy, nếu để người khác phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng. Ngay lúc nàng đang lo lắng, đột nhiên ở chỗ sẽ, không ngờ bị đụng vào lồng ngực ấm ác. Ngay lập tức nàng thấy cái mũi của mình đau nhức ngay sau đó bởi vì theo quán tính, nàng ngã ra đằng sau. Cảm giác mình sắp ngã xuống, sợ đến mức hết lên. Trái tim vọt ra khỏi lồng ngực, Vốn tưởng rằng mình sắp ngã xuống đất Ai biết ngay thời khắc cuối cùng nàng cảm thấy bên hôn căng lên Ngay sau đó giọng nói ấm áp từ đỉnh đầu chuyển xuống Tiểu nhạc tử ngươi không sao chứ Nam nhân mở miệng Giọng nói ấm áp vô cùng Giữa trời đông giá xét Lại giống như những tia nắng rực rỡ Ấm áp Chiếu vào người Nghe vậy trái tim đồng nhạc nhạc nhảy lên một cái, lập tức ngẩn đầu nhìn lên. Vừa nhìn, lại thấy một gương mặt khôi ngô tuấn tú. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng tóc mai vén qua tai. Làm cho lòng người ấm áp nhất là đôi mắt đen tràn đầy quan tâm. Người này không phải ai khác mà là lan lăng vương, lan lăng thiểu giác. Lần này gặp lại hắn trên mặt đồng nhạc nhạc không khỏi sưởng sốt. Nghĩ đến đây, nhiều ngày nàng chưa gặp hắn. Không biết xảo bày hắn đang bận cái gì. Giờ đột nhiên gặp lại trong lòng nàng hết sức kinh ngạc. Đối với sự kinh ngạc của đồng nhạc nhạc, Lan lăng thiểu giác chỉ quý đầu nhìn người đang được mình đỡ lấy. Chỉ cảm thấy nhiều ngày không gặp, nàng giống như gầy đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, làm cho người ta nhìn thấy đều cảm thấy lo lắng. Nghĩ tới đây hắn cau mày mở miệng nói tiểu nhạc tử sao sát mặt ngươi tái nhợt như vậy ngươi bị bệnh sao